mừng bạn đến với thế giới radio của mega Nếu còn có ngày mai tôi đã thấy vị khách của cô và tôi không thể tưởng tượng vì sao à Trông cô có bộ tóc vàng này thật là tuyệt vời đấy Tracy ngước lên Jeff đã đang đứng bên Anh ngồi xuống chiếc ghế mà ít phút trước đó Adopt Jackerman đã ngồi Xin chúc mừng Jeff nói Vụ Demartini thật là tuyệt vời Rất gọn gàng Anh nói vậy thì quả là một sự đánh giá cao Jeff ạ Tracy, cô làm tôi mất món tiền lớn đấy Rồi anh sẽ quen với điều đó thôi Anh ta xoay xoay chiếc ly trước mặt Giáo sư Jackman muốn nói gì vậy? Ôi, anh biết đến ông ấy à? Cứ cho là như vậy đi Ông ấy muốn cùng uống một ly rượu thôi mà Và kể cho cô nghe Về cái kho báu dưới đáy biển của ông ta chứ gì Tracy chợt cảm thấy lo ngại Làm sao anh biết chuyện đó Jeff nhìn cô đầy ngạc nhiên Đừng nói với tôi rằng Cô đã chấp nhận chuyện đó Một trò bịp cũ dích thôi Nhưng lần này thì không đâu Ý cô nói là cô tin lão Tracy bững bình đáp Tôi không muốn thảo luận chuyện này Nhưng đúng là tình cờ Mà ông giáo sư có được một số thông tin gốc Jeff lắc đầu tỏ ý không tin Tracy, lão tà định bịp cô đấy Lão đã đề nghị cô đầu tư bao nhiêu Xin đừng bận tâm Tracy nói vẻ khó chịu Chuyện đó chỉ liên quan đến tiền của tôi Và nó là việc riêng của tôi mà Jeff nhún vai Đúng thế Chỉ mong cô đừng nói rằng Thằng Jeff này đã không cố khuyên ngăn cô thôi Thế không phải là anh cũng quan tâm tới số vàng đó ư Anh dơ hai tay lên Vẻ thất vọng Sao cô luôn ngờ vực tôi như vậy nhỉ Thật đơn giản Chời gì đáp Tôi không tin anh Người phụ nữ đi cùng anh là ai vậy Nàng lập tức hối tiếc và chỉ ước giá mà rút lại được câu hỏi đó Susan, một người bạn thôi uhm, Tất nhiên là giàu có Jeff cười gượng gạo Quả thật là như vậy, tôi nghĩ rằng cô ta cũng có chút tiền của Ngày mai mời cô đến ăn trưa với chúng tôi Cảm ơn, tôi không hề nghĩ tới chuyện quấy quả bữa trưa của anh đâu Anh đổi lại cho cô ta cái gì vậy? Đó là chuyện cá nhân. Tôi chắc là như vậy. Giọng nàng gây gắt tới không ngờ. Qua vành ly nàng trộm ngắm anh. Thật sự là hấp dẫn ghê gớm. Vóc dáng chắc nịch, gọn gàng, cặp mắt màu trò tuyệt đẹp với hai hàng lông mi dài và trái tim của một con rắn. Một con rắn thông minh. Đã bao giờ anh nghĩ tới việc chuyển sang làm ăn hợp pháp chưa? Tracy hỏi Có thể anh sẽ rất phát đạt đấy Jeff giật nảy người Cái gì hả? Từ bỏ tất cả cuộc sống này à? Cô đùa tôi chắc Thế mãi mãi anh là một kẻ lừa đảo à? Lừa đảo chuyên nghiệp ư? Không, tôi là một nhà kinh doanh Anh ta đáp quả quyết Anh mà là một nhà kinh doanh Tôi chạy trốn khỏi gia đình Từ năm 14 tuổi Và gia nhập một cánh tạp kỹ Mới 14 tuổi ư Đó là chi tiết đầu tiên Mà Tracy biết Đằng sau cái con người hào hoa Quyến rũ và phức tạp này Điều đó là tốt cho tôi Tôi học được cách phải sống Khi cuộc chiến tranh lạ lùng xảy ra tại Việt Nam, tôi đã đầu quân vào lực lượng mũ nổi xanh và được học hành tử tế. Tôi cho rằng điều chủ yếu mà tôi học được chính là việc thấy rõ cuộc chiến tranh đó là một trò bịp lớn nhất. So với chuyện đó thì cô và tôi chỉ là những kẻ nghiệp dư mà thôi. Anh ta đột ngột truyền đề tài. Cô có thích đi xem một trận Volota không? Nếu đó là một thứ đổi chắc của anh Thì xin cảm ơn Tôi không dám Đó là một trò chơi Tôi có hai vé xem tối nay Và Susan không thể đi được Cô có muốn đi cùng không? Ngoài ý định của mình Tracy đã buột miệng nhận lời Họ cùng ăn với nhau Ở một quán nhỏ bên quảng trường Bữa ăn của họ Có thứ rượu nhỏ địa phương Và món thịt vịt béo ngậy cùng với khoai tây chiên và bánh tây. Tất cả đều thơm phức. Vừa ăn, họ vừa nói chuyện chính trị, văn chương và Jessie nhận thấy rằng Jeff có nhiều kiến thức đáng ngạc nhiên. Khi mà cô phải sống tự lập từ 14 tuổi, Jeff nói: "Cô sẽ học được mọi thứ rất nhanh. Trước tiên, cô sẽ biết về các động cơ hành động của mình." Rồi biết về các động cơ của kẻ khác Một trò lừa bịp Cũng na ná như môn võ nhu đạo Trong môn nhu đạo Người ta giành thắng lợi Bằng chính sức mạnh của đối thủ Còn trong một trò lừa bịp Người ta dùng thế lòng tham lam Của con mồi Hãy làm cử chỉ đầu tiên thôi Việc còn lại Kẻ kia sẽ làm nốt cho mình Tracy mỉm cười Băn khoăn rằng liệu Jeff Có biết họ giống nhau đến thế nào không? Nàng thấy thích thú được ở bên anh, nhưng tin chắc rằng hễ có cơ hội thì anh cũng chẳng ngần ngại chơi cho nàng một vố. Cần phải dè chừng anh ta và Tracy luôn nhắc mình điều đó. Trận Pelota diễn ra trên một sân ngoài trời lớn bằng một sân bóng đá. Nằm giữa khu đồi của vùng Pizaris. Hai đầu sân là hai bức tường bê tông xanh khá lớn, ở khoảng giữa là sân bóng, hai bên là những hàng ghế đá dành cho người xem. Trời chập choạng tối, các ngọn đèn pha được bật sáng. Lúc Casey và Chef đến, các khán đài đã đông chật người hâm mộ và hai đội bắt đầu thi đấu. Cầu thủ của mỗi đội lần lượt ném mạnh trái bóng vào bức tường bê tông Và rồi hứng nó bật ra bằng một cái rổ dài và hẹp buộc ngang trên tay họ Pelota là một môn chơi đầy tốc độ và nguy hiểm Mỗi khi một cầu thủ hứng bóng trượt, đám đông lại gào lên Họ thật là đam mê, Tracy nhận xét Cả đống tiền được mang cá cược vào các trận này Dân Baski là rất máu mê cờ bạc Vì người xem vẫn tiếp tục kéo đến Nên các hàng ghế trở nên chặt trội Và Tracy thấy mình bị ép sát vào Jack Không biết anh ta có cảm thấy thân thể mình áp vào mình không Nhưng dù có chắc cũng làm bộ không để ý Nhịp độ và sự quyết liệt của trận đấu mỗi lúc một tăng Và những tiếng là hét của đám đông vang lên ngày càng lớn Nó có nguy hiểm thật không nhỉ? Tracy hỏi Thưa nữ bá tước Trái bóng kia bay trong không khí Với tốc độ gần 100 dặm một giờ Nếu nó trúng đầu Cô sẽ chết ngay Nhưng ít khi các cầu thủ để lỡ bóng lắm Anh vừa nói Vừa vỗ lên tay cô một cách lơ đãng Mắt vẫn dán vào trận đấu Các cầu thủ đều rất có kỹ thuật Di chuyển hợp lý Và hoàn toàn không chế bóng Nhưng vào quãng giữa hiệp, hoàn toàn bất ngờ, một cầu thủ ném rất mạnh trái bóng nhưng lại hướng và bóng không lao vào bức tường bê tông mà lại lao thẳng về phía chiếc ghế băng mà Jayce và Chef đang ngồi. Người xem giật người xuống tránh, còn Chef túm lấy Jayce, đẩy xuống đất và nằm đè lên nàng. Họ nghe tiếng rít của trái bóng ngay phía trên đầu và đập vào bức tường trắng ở phía sau. Tracy ngay lúc này vẫn kịp cảm thấy tấm thân rắn chắc của Jeff Mặt anh kẻ sát mặt nàng Anh giữ yên nàng trong giây lát Rồi nhổm người lên kéo nàng dậy Đột nhiên cả hai cùng cảm thấy ngượng ngập Tôi... tôi cho rằng sự hồi hộp Kích động trong một buổi tối thế là đủ rồi Tracy nói Tôi muốn quay về khách sạn Họ tạm biệt nhau trong hành lang Tôi rất thích thú buổi tối này Jaycee nói với Jeff một cách thật tình Jaycee, cô sẽ không tiếp tục Với cái kế hoạch mò kiếm kho báu điên khùng kia Của Jackerman chứ Tôi sẽ tiếp tục Anh nhìn nàng hồi lâu Cô vẫn nghĩ là tôi săn đuổi chỗ vàng ấy à Nàng nhìn thẳng vào mắt anh Thế không phải sao? Mặt anh ta đanh lại Chúc may mắn Chúc ngủ ngon, Jeff Tracy trông theo anh ta Quay người bước ra khỏi khách sạn Nàng nghĩ anh sẽ đến Susan Tội nghiệp cô ta Người gác cửa nói lớn À, chào nữ bá tước Có một bức điện cho bà Đó là điện của giáo sư Jackerman Adolf Jackerman đã gặp rắc rối, một rắc rối to. Ông ta đang ngồi trong phòng của Admin Granger và sợ đến mức đáy cả gia quần. Granger là chủ của sòng bạc bất hợp pháp trong một sinh thử riêng sang trọng ở số 132 phố Friars. Với Granger thì việc sòng Municipal mở hay đóng cửa cũng chẳng có gì phải bận tâm. Bởi lẽ cái câu lạc bộ ở phố Friars này của lão luôn luôn đông đúc các vị khách giàu có. Khác với các dòng bạc do chính phủ kiểm soát, tiền đặt ở đây không hạn chế và khách có thể chơi kiểu bài khác nhau tùy theo sở thích. Khách hàng của Grandjean gồm các hoàng tử Ả Rập, các nhà quý tộc Anh, các thương gia phương Đông và các vị quốc trưởng Phi Châu. Những cô gái mơn mờn trong các bộ đồ hở hang lượn lờ trong phòng sẵn sàng mang tới phục vụ những ly xâm banh hay whisky biếu không. Bởi lẽ từ lâu, Artman Granger đã biết rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Chính những kẻ giàu có lại rất muốn kiếm được cái gì đó mà không phải bỏ tiền ra. Granger sẵn lòng chấp nhận việc mời không những ly rượu, các ván bài sẽ bù lại cho hắn. Cái câu lạc bộ này luôn đầy áp phụ nữ trẻ đẹp, sánh vai với những quý ông lớn tuổi và sớm muộn gì họ cũng bị lôi cuốn về phía Grandjean. Hắn là một ông chủ nhỏ bé nhưng có nét hoàn hảo, cặp mắt nâu tinh nhanh và cái miệng mềm mại đầy khêu gợi. Hắn cao có 1m6, vậy mà sự kết hợp giữa vẻ mặt Và dáng nhỏ của hắn Lại có nút các phụ nữ Như một thanh nam châm Grandier Cư xử với mỗi phụ nữ một khác Em thật tuyệt diệu Em yêu ạ Nhưng không may cho cả hai ta Tôi lại đang yêu một người khác Đến phát điên lên được Mà đúng thế thật Mỗi tuần hắn lại thay một người đàn bà Bởi lẽ Ở Biarris này Không bao giờ hết những phụ nữ trẻ đẹp cả và Granger chỉ dành cho mỗi người một chút thời gian nồng nhiệt ngắn ngủi. Cái mối liên hệ của Granger với thế giới ngầm và cảnh sát đủ mạnh để giúp hắn duy trì song bạc của mình. Hắn đã trở thành chủ song từ chỗ là một thằng bé sai vặt cho đám buôn ma túy. Những ai chống lại hắn đều chỉ phát hiện ra rằng gã đàn ông bé nhỏ này quả là nguy hiểm khi đã quá muộn.